Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị trên kênh Chuyện Giải Kỳ hôm nay Xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Như Ý Câu chuyện Oan nghiệp vườn vải thiểu Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này Có phần diễn đọc của Định Giọng Trong đêm khuya thành vắng yên tĩnh Có hai ánh đèn pin đang le lói rồi có bên này lại giỏi coi bên kia Thì ra đó chính là anh em Của tí và tèo đang đi soi ếch đêm Ê Đi từ từ đợi tao với Giò dài đi nhanh quá vậy mày Tất là tiếng gọi từ phía sau của tí Dành cho tèo Vừa gọi nó vừa cầm cái giò chân đứng ếch chạy theo Thằng tèo ngó tiếp bộ dạng Của tí từ đằng sau thì không khỏi đấy nằm khó chịu Nó nhằn nhó Trời Phật ơi Mày nhanh cái chân lên coi để xoay kiểu như mày á, tới nơi chắc anh nó đi ngủ hết rồi. Nói vậy mà còn không đi nhanh nữa. Thằng tiến nghe tiếng thúc giục của tèo thì nhanh chóng chạy thật nhanh, cho thật lẹ đặng tới chỗ của tèo. Hai thằng tiến được một đoạn đình tới cái chỗ đầm nước ruộng để bắt ích vì chỗ đó ít ai lui tới. Đi đừng có nửa đường bỗng tí vỗ vai của tèo, dường như nó nhớ ra điều gì nó e dè vào. Ê. bộ mày tính tới cái chỗ đó xoay thiệt đó à?". "Ừ". Bữa này bắt được ít quá trời Ta với mày đi suốt cả đêm Mà chỉ được một ký đó kiểu này về à Bà má đi chợ bán à Bà còn quánh cho một trận đó Nhưng mà cái chỗ đó Là cái bên cái vườn vải thiêu Cũng chín bánh đó Ngày ta đồn là có ma Bọn mày không biết sao Thằng tí vừa nói Vừa ngập ngừng việc hai chữ có ma Thằng Tèo dù là em Nhưng nó chỉ xem thằng tí Như một đứa bạn ngang hẳn mà thôi phải thêm là tụi nó Cũng chẳng tuổi với nhau Nó mới đánh lên đầu của tí một cái Rồi nói bằng giọng điệu vô cùng bực mình Mà mà cái đầu mày đó Xoay được nhiều ếch đây nè Mà không có chịu lo Đi lo chuyện ma có Vốn tính nhút nhát từ nhỏ Và lại giờ đi về một mình sợ ma Đành bấm bụng đi theo thằng tèo tiếp mọi lá sau cuối cùng Tụi nó cũng tới được cái đầm nước Bên cạnh nhà ông chín bành để bắt ếch Quả nhiên đúng như dự đoán Ở đây rất nhiều ếch To có nhỏ có mà chủ yếu là mấy con mập thủ lù làm cho tụi nó rất thích. Nhanh tay hai thằng cất cái giỏ ếch xuống đất, nhẹ nhàng đi xuống tầm nước. Tay trái chụp một con, tay phải chụp một con, trong mấy chốc mà ếch đã trong giỏ xe, Đã đẩy lên theo cấp số nhân. Cái kiểu này á, về đưa cho má bà đi bán à, kiếm bộn tiền lúa may. Tèo thẳng thốt, ờ tôi bắt nhiêu đây đủ rồi đó, không còn chỗ mà đựng đâu, về thôi mày. Đó mày thấy nghe lời tao sáng suốt chưa Không nhờ tao chỉ Là sao bắt được nhiều ích vậy chứ Thằng Tèo nói với anh mình Bằng giọng điệu dưng dưng tự đắc Thì thấy em của mình tự tin quá chớn thì nó móc Phải mà là ngay mà là nhất rồi Thế anh cổ mình mỉa mai Tèo nhanh chóng cúi lưng xuống thật nhanh Lấy tay khoát nước chỗ đầm Khiến cho thằng Tý bị ướt thít cả người Cả hai đằng đùa giỡn xôn sao Thì bỗng Tèo đứng cận lại Nó giảng hiệu cho tí im lặng. Mày có nghe thấy tiếng gì không? Có nghe gì đâu? Mày nghe kỹ lại coi. Tí lắng tại nghe thật kỹ đúng là có tiếng gì đó. Hay như là tiếng ai đã khóc thì phải. Hai thằng lúc này bắt đầu cảm thấy khắp người râm ran như có một luồng điện chạy qua. từ nó bất giác hiểu sẽ được điều gì đó. Bóng tụi nó chết lặng vài giây. Run dày cầm cập khi phát hiện ra có tiếng gì đó sau lưng của mình. Từ nhỏ quay lại thì tá hòa khi thấy bên vườn vải thiệu của ông Chín bệnh thập thoáng có bóng dáng người. Chẳng rõ già trẻ nhưng chắc chắn là một nam một nữ. Người đàn bà cất tiếng khóc nghe vô cùng u sầu. Người đàn ông có những hành động vô cùng kỳ lạ. Ông ta cầm trên tay một bó chừng hơn chục cây, quỳ xuống khoảng đất, trống ở giữa vườn vải. Vừa cầm nhang trên tay vừa hư qua hơ lại vừa cầu khấn Trong thấy cảnh đó ngay thẳng nghĩ thế cảnh trong phim cổ trang có mấy ông thể pháp lập đàn Làm phép chữ yêu ma quái Cảnh tượng giữa đêm khuya đó Làm tụi đó không thể chống lại được nỗi sợ Đang trào dâng trong lầm Nhanh chóng tụi nó ba chân bốn càng chạy về nhà Khoảng 15 phút sau Hai thằng cũng chạy được về tới Thật may mắn thay vì lúc nãy rồi chạy thuộc mạng là vậy Nhưng tụi nó vẫn cầm rõ ích trên tay Chỉ nếu không thì thành quả vất vả cả đêm Coi như đổ sông đổ bể Hai đứa bây giờ thở hồn hình Mặt mày tái mét Phải ngồi xuống cái chỗ cây trong nhà Để chấn tích lại Thằng tí vừa thở vừa nói với tầng Tèo Bằng một giọng điệu trách mốc Mày sáng mắt ra chưa Ta đã cảnh báo với mày cái vườn vải nhông chín bánh có ma Mày đâu có chịu nghe chứ Cần cố chấp đi qua cái đầm nước đó xoáy ếch nữa Công may là nó không hớp hồn tao với mày đó Chứ không có chắc tao mày cũng trở nên điên giải Như chị ca mà xóm bên Thì đâu ai biết đâu Tao cứ tưởng đó chỉ là lời đồn của mấy bà trong xóm thôi Chứ ai mà có nghĩ đó là thật chứ Thế mà những chỗ đó có nhiều ếch thật mà Còn mập nữa Thế Tèo còn cố gắng bảo biển tin liền xuôi tay gõ lên đầu của em Tưởng tưởng cái đầu mày đó Mày bớt tưởng lại đi thì cái chỗ đó có ma Làm cốc gì ai dám tới xoay ếch chứ Thôi còn lẽ đi Ra cây thầm đằng sau nhà Đổ ếch vào trong đó đi Sáng mai má còn bà đem đi ra chợ bán nữa Thế là ngày thằng lật đặt đem Cái giỏ ếch đầy áp ra sản nước Đổ mấy con vào trong thạp Không quên múc chế vào đó một ít nước Đặng cho bà Lan sớm mai Còn mang ra chợ bán Sau khi xong tí chuột nhớ ra Hình như mình chưa tháo cái đèn pin trên đầu xuống Đau mới lấy tay định gỡ Thì chuột tình cờ Ánh đèn pin chiếu thẳng xuống chân của Tèo. Nó giật mình vì thấy chân của Tèo đang chảy máu. Ôi trời ơi, cái chân mày chảy máu kìa. Tèo nghe vậy thì nhìn xuống chân của mình, thấy cũng giật mình khi có chân đang chảy máu. Nó cúi xuống nhìn kỹ hơn phát hiện mình đã đập trúng một miếng mảnh chai. Nhanh tay nó cúi xuống nhăn mặt như khi ăn ướt, gớt tận nhanh miếng mảnh chai cùng máu theo đó mà tướng ra. Thế vậy đi chạy vào trong buồng lấy miếng keo cá nhân và một miếng vải nhỏ để trên bàn chỗ tèo ngồi. Rồi chạy đi ra sẵn nước, mức một gáo nước mưa nhỏ, bỏ miếng muối, đem vào rửa vết thương cho tèo. Sau đó thì rắn bằng keo cá nhân lên cuốn tấm vải nhỏ ở bên ngoài, tránh cho bụi vào khiến vết thương trở nên nhiễm trùng. Tèo nhìn anh mình suốt sáng chạy túi chạy lơi thì liền cảm động. Hai anh em tụi nó bình thường hay xưng hồ mày tao Hay dành đồ chơi cãi lộn Nhưng gặp chuyện thì mới biết trong lòng vô cùng yêu thương nhau Ông tú bán lan là tiếng má của tụi nó bây giờ đang ngủ say Thế giờ cũng đã khuya rồi Chừng hơn 12 giờ đêm tí liền nói với Tèo Thôi đi ra tắm rửa rồi vào ngủ đi mày Tao buồn ngủ quá Để xoa anh bữa nay á Làm tao sợ mất mật Tại bên chỗ đó có ma mà. Mai mốt đi bắt đấy ca Tao xin chừa cái chỗ đó Mày mà mà cảm giác một tiếng nữa Tao nhấn vào đầu mày đó Hai thằng đi ra phía sản nước Múc nước ở trong lưu rồi thằng Tiền đầu xuống chân Sau đó thay đồ rồi vào trong buồn ngủ thẳng cẳng Cho đến sáng Sáng hôm sau khoảng 5 giờ Ông thuốc nghỉnh như có công chuyện trên huyện Ông nói với bà Lan Thả tâm ở trên huyện nó dù tôi Với mấy thằng nữa lên trên non tân ra Anh em đâu ngày không gặp Cả năm rồi chỉ ít gì Tôi lên đó chơi với nó mấy bữa tôi về. tôi đây lên gần Siêu a Bạn đừng có lo. À, ngày hôm kia tôi về. Thế rồi ông Tú cầm cái ba lô. Trong đó đứng hai bộ đồ và ít vật dụng cá nhân. Để máy rồi chạy đi. Do chuyện này ông Tú cũng đã báo trước với bà Lan. Cho nên bà không ý kiến gì. Bà Lan bước ra chỗ thảm sành ngoài sản nước. Cho hai thằng tí tèo rộng ếch. gõ đầu vào coi thì thẳng thốt. Mẹ đét ơi quá chợ ếch luôn nè. Con nào con ấy ta nói bằng cụm chứng không. Chứ này đi bán ngoài chợ hút bội tiền. Vô mánh tới nơi rồi. Thôi thôi, phải đi lẻ cho kịp chợ sáng. Bà Lan ra chỗ mé vách nhà lấy cái rổ súc và cái ni đang vắt trên đó xuống. Tính lại chút thập sành bắt hết mấy con ếch. Trở lại năm con đặng một chút làm đồ ăn cho tí tèo ăn cơm. Tự nghiệp nghỉ hè không có bệnh biểu chuyện học hành. Tí Tèo có thời gian ra đồng bắt ếch cho bà đem đi bán. Trong buồn ngủ hai anh em Tí và Tèo còn đang ngủ say sưa. Trong đêm tối đen như mực, Tèo đang đi trên một thử ruộng rộng mênh mông của nhà ông Nam. Nó cứ đi vòng vòng, thế ra Tèo đang muốn kiếm chỗ đấm nước để xoay ếch đêm. Trần từ hướng đấm nước trước mặt, nó nhìn thấy một con ếch rất to. To một cách bất thường, chắc cũng phải cự bỡ bắp chân của một người đàn ông trưởng thành. Nhanh chân Tèo đi khẽ tới chỗ con ếch toàn định chụp đến nó Nhưng vẫn chậm hơn con ếch đó một nhịp Con ếch nhảy thật nhanh tới một cốc cây cổ thụ Thế vậy Tèo cũng nhanh chóng rượt theo sau rượt theo con ếch nãy giờ một đoạn xa mà không bắt được Nó ngồi bền xuống cốc cây Một lúc sau Tèo cảm thấy nghĩ như có cái gì đó sao động Lá cây ở trên đọt Tèo phản xã ngay lập tức Nó nhìn lên ngọn cây và chờ tá hỏa cái mặt đơ ra như bị dịt keo Cây thấy rằng có một đám con nít ngồi trên đọt cây Đù qua đu lại Làm những tán lá xào sạc Là một nỗi là cây này là cây cổ thụ Nhưng trên ngọn lại mọc ra những trùm vài thiều Trái nào trên đấy tỏ cỡ cháy rửa xiêm của bến tre Mỗi trái hiện ra mỗi gương mặt của một đứa con nít Cây như vậy hàng trùng gương mặt con nít nhìn xuống trước của tèo Khiến cho nó hoảng sợ rồi những đứa con nít đó cóc lên những tiếng thật ai oán Nhưng chất chứa một nội hàm gì đó bên trong Mà chưa thể nói được thành lời. Tèo lúc này có hoảng sợ nó bà Trần bốn càng chạy tục mạng Và chạy vừa ngoài lại đằng sau Xem chừng mấy đứa nhỏ đó có dượt theo mình hay không Quả nhiên là có Nhưng người dượt theo Tèo không phải là những đứa trẻ Mà lại là vợ chồng của ông Chín Bành Tèo vô cùng sợ hãi và chút ngạc nhiên khó hiểu khi thấy gương mặt của hai ông bà công giống ngày thường mà biến thành gương mặt của hai con quỷ với làn da xanh lè, đôi mắt sáng rực. Ông bà chín bánh vừa dượt theo tèo vừa la lớn: thằng quỷ, ai cho mày lại gần trước cấm địa nhà tao? Tan thịt mày đứng đó, đứng lại cho tao. Tèo nghe vậy, sự thực sự sợ hãi, nó vừa chạy vừa la làng la xóm: có ma, cứu thôi! Tèo do vừa chạy với tốc độ nhanh nhất có thể, vừa chạy vừa quay lại đằng sau, cho nên bị vấp vào một ụ đất và té ra. Thế đoạn đó thì tèo trên giường đang nằm ngủ, bỗng có cảm giác lồng ngực vô cùng khó thở. Nó chợt đưa chân ra và đạp một cái, cảm giác đang ngủ bị hụt chân làm cho nó tỉnh giấc. Nó tỉnh dậy trong trạng thái hoàng sợ vì vừa gặp ác mộng. Gần mặt để mồ hôi, chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt, nó liền la làng. Trời đất rơi coma ma nó, nó rượt tôi Trường hợp thay bà Lan lúc này Vừa đi chợ về đến trước cửa Bà nhanh chóng đi vào trong Để cây nón lá cây nia xuống rổ xúc trên bàn Đi một mảnh vào trong buồng Coi có chuyện gì Thằng Tèo vừa nhìn thấy mẹ đang sợ Nó chạy lại ôm bà Làm cho bà bị khó thở ho đến sặc sụ Vừa họ bà vừa nhăn mặt rồi bảo Trời đất quỷ thần Có chuyện gì mày ôm tao cứng nhắc như vậy ha đến lúc này sự nhớ ra nó đang ôm mẹ chặt quá. Bắt giác nó buông tay sau tiếng hòn của mẹ. Bà Lan lại hỏi. Có chuyện gì mày nói tao nghe? Làm cái gì ngủ không ngủ mà lại la ó om sòm vậy? Tao về tới. Nhà hàng xóm tao đang nghe tiếng của mày rồi đó. Tao ấp úng nhìn mẹ nó vừa biếu lấy tay vừa bảo. Con nằm mưa chim bao thế ma. Nó giật con chạy qua trời đó mẹ. Trời Phật ơi tưởng chuyện gì? Mày đó... Mày chưa giỡn với mấy đứa con của bà năm kết nhiều vào Tôi nằm mơ bậy bạ Ngày mai Tao mà còn thêm mày chạy giỡn chơi với ba đứa kia Thì tao chặt giò con mày đó nghe mày Thằng Tèo vốn định kể thêm cho mẹ nó nghe chuyện tối qua Nó và thằng Tiến thì sợ ếch chỗ đậm nước ruộng của nhà ông Nam Gần cái vầy thiều của nhà ông Chín Bành Nhưng thấy mẹ của nó đang bực mình Định cho nó ăn cây gậy cho nên thôi Không có kể nữa Sau khi biết chỉ là thằng Tèo ngủ mơ, không có gì quan trọng, bà Lan bấy giờ bước ra cửa buồn và đi xuống bếp. Trước khi đi còn không quên quay lại, chế tay về hướng của Tèo dưới gần rộng Mày coi chừng tao đó. Nét xong thì bà Lan bước xuống dưới bếp vò gạo, bắt nổi cơm lên trên bếp. Sau đó thì mẩn năm con ích vừa hồi sáng lại trong thạp, kho xả cho tụi nó ăn cơm. Thằng Tí đang ngồi trong buồng nãy giờ nghe tiếng của bà lăn giấy la thằng Tèo thì nó chẳng tỉnh giấc. Vừa tỉnh nó cảm giác như có một thứ gì đó đang chảy qua chỗ chiếu dưới mông. Nó ngồi bật dậy thì thấy chỗ nước đó xuất phát từ mông của Tèo chảy qua. Ý thức được vấn đề nó đánh mạnh vào vai của thằng Tèo. Cái ông nội này, mày đáy dâm mà mày, trời đất ơi! Thằng Tèo ngay vậy nhìn xuống chỗ chiếu. Sau đó vì có mắc cỡ. Vì bình thường nó là một đứa gan dạ cốt lì Thường xuyên ăn hiếp thằng tí anh của nó Thế nhưng không ngờ bữa nay Nó nằm mơ rồi đái cả dầm Nó chạy ủ một mảnh tới thẳng trong nhà tắm Tắm rửa thay bộ đồ khác Sau nhà chỉ có một cái nhà tắm Thành ra đợi thằng tèo ra tí mới vào tắm thay bộ đồ khác được Nó nhìn theo hướng của tèo chạy về mặt ánh lên một sự gây tởm Kèm theo đó là một cảm giác khó chịu Thư gì không chứ Phải là thứ bảy chủ nhật Sau khi đợi thằng tèo ra Tiếng nhanh chân đi vào trong nhà tắm Thay bộ đồ khác Xong rồi bước ra Chủ ngầm bà Lan từ ngoài vườn mới mẻ bớt ổi bước vào Để cái rổ ổi trên bàn Bà Lan nói với hai người Tầm mấy hái ổi sẽ ở ngoài vườn đó. Hai đứa bà coi ăn cơm xong Chưa chia nhau mà ăn Ta mắc đi qua bên nhà bác Sáu kiểu Phủ đám rỗ ông năm rồi chiều mới về Cơm tao dọn sẵn trong đồng bàn đó Thôi tao đi nha Hai thằng đồng thanh Dạ Bà Lan sẽ cái nón lá đổ lên đầu bước ra ngoài sân Khi có nhà bà mười tờ và bà hai giấy đang đứng đợi Sau đó bà bà đi thẳng về xóm dưới Hướng về nhà bà Sáu kiệu để phụ gói bánh đám rộ ông Năm Tiếp và Tèo ngồi vào trong bàn ăn Mà lồng bàn ra để một bên Thì bên trong có món cánh mướp ếch kho xả Cơm củi có cháy đít nồi Thì nước miếng bỗng trào ra. Tèo đi lấy chén đưa cho anh một cái. đang nhai Tèo nói với thằng Tí. Dường như sự xấu hổ do đánh dầm hồi nãy. Đã đánh bày sự sợ hãi và cơn ắc mộng mang lại. Nên có mới có một suy nghĩ táo bảo. Em mày. Có khi nào hai người mà tối hôm qua đi xoay ếch tao với mày thích trong vườn đó Là người chứ không phải là ma không. Sao mày nói vậy. Hồi nãy trong nhà tắm ta Tao vừa tắm tao vừa suy nghĩ. Giả tí như bữa đó mà là thật đi Thì chắc tao với mày bị bắt hồn rồi Chứ đâu ở đó mà còn ngồi để ăn cơm nói chuyện Mày nghĩ đúng không? về thêm nữa tao khẳng định chắc chắn với mày Là hai cái người tối qua tao với mày thấy Là ông bà chín bánh đó không phải ai lạ đâu Tí đang ăn cơm nghe vậy vội đặt chén cơm xuống bàn tay vừa cầm đôi đũa và chống cằm suy nghĩ Một hồi lâu sau nó gật đầu Ờ tao thấy mày nói cũng có phần có lý Tào lại tiếp Không biết ông bà đêm hôm khuya khuất... Còn đem nhang ra đó lạy lục... Mua máy quay cuồng để làm chi? tí chậm ngầm một chút... Rồi vũ đuổi trả lời như khẳng định... Ê... Có khi nào ông bà làm chuyện gì mở ám ở trong đó không hả? Dám lắm... Hay là tối nay... Ta mày đi dình thử đi... Coi ông bà làm chuyện gì ở trong... ở ta thấy tò mò quá... Mà bà biết bà trẻ đầu mày đó... Mà không biết đâu... Ta với mày cứ lấy cớ đi sợ ếch đêm như bình thường... Mà sao mà biết được về lỡ về không thấy ếch đâu thì trả lời sao Thì nói là không có ích Hoặc là nói người ta bắt hết rồi Mình không có lợi Nó chuyện đến đây thì tí cật đầu Bình thường nó rất là nhát gan Mà giờ vì cái tính tò mò Giảm đi sự nhát gan đó xuống Nó nhìn tèo rồi cật đầu Có lẽ vì hai đứa nó chỉ mới họp tới cấp 2 Tính tò mò khám phá vẫn còn đang trong giai đoạn mở rộng Phần thêm là đang vì nhịp hè Truyền hình chiếu phim kính vạn hoa Cho nên hai đứa nó bị nhiễm cái máu tò mò Thích làm thám tử của quý giọng mất rồi Ngoài chờ bà Tám và bà Tân đang ngồi nói chuyện rơm rà Trước hai sập bưởi cạnh nhau thời ra là đang bàn tán về sập vài thiệu của bà Chín Bành Bà Tân vừa nói vừa chỉ cho một cách lên lén Ê chị Tám ơi Tôi thấy nào giờ bà Chín Bành nhập trái cây về bán Thì bán không có được Còn này chỉ bán một mình tránh vài thiều Thì lại bán được vậy ba bà. bà nói chuyện đúng rồi Không vậy bà nội Nói cái chuyện nào mà người ta không có biết đi má Bà Tân Đình tật lưỡi Trời vật ơi Tôi chưa có nói hết bà nội Ý tôi bình thường bên bãi bắn bán ế Tại vợ chồng bà bán mắc Như cách cổ vậy đâu có ai mua Nhưng khoảng thời gian khoảng một tháng trở lại đây Bà chuyển qua muôn bán vài thiều Giá cả vẫn mắc trên trời không đổi Vậy sao khách người ta kéo tới nườm nượp Bà có thấy lạ không Bà Tám bây giờ Không có thích nhiều chuyện bà liền bảo Thôi kệ nó đi bà nội ơi Mình lo bán sạp của mình cho tốt Người ta nói không bằng người ta Thì mới tối ngày đi soi mói người ta và nhìn bà chín bành bà lo làm Chứ bà có để ý soi mói ai bao giờ đâu Bộ bà bán không được Bà tức cái gì Không có sang gì hết trơn hà Cái năn tức ở muôn đời nát nghe bà nội Bỏ đi Bà bạn tôi là tôi tưởng bà bạn không ha Làm gì mà bình giữ vậy hả Bình cái gì chứ Tôi nói đúng thôi mà Nói xong thì cũng đúng lúc Giả bời của cả ngày bà đều có khách tới Bà Tám và bà Tân Cũng trở lại công việc của mình Sợ dĩ bà Tám và bà Tân có ý nghi ngờ là vậy Cũng có phần có cơ sở Là vì như chúng ta đã biết Phải thiều là loại cây đựng trồng phần nhiều Ở các tỉnh phía Bắc Đền hình như ở Bắc Giang, điều đó không có gì cần phải bàn cãi. Còn ở miền Tây, các chuyên gia nông nghiệp đang triển khai phương án trồng thư vài thiểu ở một số tỉnh và cảm thấy có khả quan. Riêng với nhà ông Chính Bành, không hiểu tại sao ông lại có thể trồng được vài thiểu tại xứ này, trong chính thất vườn của nhà ông. Điều này cũng làm cho các chuyên gia nông nghiệp huyện vô cùng thắc mắc. Hàng nhiều lần hẹn ông Chín để họ đứng vào trong vườn thăm quan, sẽ đó tận mắt thấy phương pháp chồng, cách chăm sóc, phân bón tới nước như thế nào. Tại đó làm tư liệu đưa lên truyền hình, hướng dẫn bà con nông dân trong ngoài các tỉnh miền Tây học và áp dụng. Thế nhưng là một điều là ông Chín không đồng ý. Ông viện lý do đây chỉ là bức thử nghiệm của ông. Khi nào thành công rực rỡ mới công khai cho mọi người biết. Chứ bây giờ mới chỉ có một vườn thu hoạch lèo tèo chừng năm cần xé là cùng. Các cán bộ nông nghiệp huyện nghe ông chín nói vậy thì đánh ra về và trong bụng nghĩ ông này có vẻ ích kỷ mà thôi. Chứ không bảy may, may nghi ngờ gì thêm. Bởi họ sống và làm việc theo khoa học, chỉ tin vào những nghiên cứu khoa học của mình mà thôi. Chứ những chuyện tâm linh thì họ cho là nhảm nhí. Riêng về các bà hàng xóm bạn hàng của ông Chính Bảnh thì khác họ thấy chuyện này có vẻ không được bình thường, có nhiều người còn đồn nhau rằng ông bà chín bánh sẽ buồn ngày chi đó để kéo khách. Hễ ai ăn vài thiều của ông chín bánh cảm giác vô cùng ngon, ngon một cách lạ thường. Có người còn muốn so sánh khác biệt ở đâu, cho nên mua về hai ký vài thiều, một là của Bắc Giang, hai là của ông chín, để ăn coi sao rồi so sánh. Kết quả vài của ông chín có phần ngon hơn, thơm hơn, mọng nước hơn. Và dày cơm hơn vài nhập từ Bắc Giang Kỳ lạ là sau khi ăn vào một lần Thì cứ như bị nghiện Lại phát thèm Bởi vậy cho nên chẳng mấy chốc Tất cả số vải trong sạp đã được bán hết Và lúc nào ông cũng có vải Để cung cấp cho sạp nhỏ cùng bên ngoài chợ Sao biết rằng trái cây nghịch mùa Thì không còn xa lạ Thì nhưng quanh năm suốt tháng Vườn vải của ông chính đều sai chữ quả Mới để chuyện lạ Giá cả một ký vải của ông chính bán ra không rẻ Vậy mà không hiểu sao Khi ngày bà Chín mời chào hàng Ai nấy đều tấp nập vào mua Nhà công chín nhờ vậy Ngày một ăn nên làm ra Xong người ta không bao giờ Thì ông bà Chín bệnh tuy mến người bên ngoài Và hái vài thiểu Mà toàn là những người thân cận trong nhà Mới được hái mà thôi Chính vì điều kỳ lạ đó Làm cho không biết bao người hàng xóm gần nhà ông Đều đặt ra một dấu chấm hỏi lớn Họ nghĩ đây không đơn giản Là chuyện chơi buồn hải nữa Mà có thể ông chính đang dấu một bí quyết trong vài bí chuyện nào đó. Thôi hôm nay thằng tí và thằng Tèo quyết định thực hiện đúng kế hoạch của mình. Nó lại chuẩn bị đồ xoay ếch. Lúc này khoảng 8 giờ tối, nó gọi với lên nhà trên chỗ chồng má nó đang coi truyền hình. Cha má ơi, từ con đi xoay ếch đêm. Ông Tú nghe vậy có phần khó chịu ông quay xuống rồi bảo. Để cái gì mà đi hoài vậy hả? Mới bữa tôi hôm qua đi rồi Ếch ở đâu mà cho tụi bay soi dữ vậy Thôi Tụi nó đi thì ông cứ để cho nó đi còn lạ gì Mấy bữa trước cổng với bữa hôm qua Tụi nó soi được quá trời đó Cái mùa này là mùa ếch đồng Không đi thì uống lắm Bà Lan vừa nói Móc trong tuyết quần ra một cặp tiền Mười ngàn trông tú dù khoe Này là tiền bắn ếch bữa giờ Của tụi nó bắt được đó Ông tú cuối cùng cũng bị bà Lan thuyết phục không nói gì thêm vậy là hai thằng kia đứng đi dình vườn vải nhà ông chín tờ nó hí hửng chạy thật lạ ra chỗ đám dụng của ông nam đi về hướng vườn vải của nhà ông chín trong bụng rằng hai đứa nó bây giờ có đồng một quyết tâm là phải tìm bằng được cho câu hỏi làm cho tụi nó thắc mắc tối qua đến giờ hai đứa đi được một đoạn tới chỗ bụi trúc gần cây đầm gió bỗng ở đâu thổi lên làm những cây trúc cứ đưa quà đưa lại Cả thân vào nhau tạo thành những tiếng cốt kết Nghe vừa trói tay vừa dùng mình Thằng tí như đã nói ở trên Nó vốn dĩ tính tỉnh nhát gan từ nhỏ Cho nên khi thấy như vậy Nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi Trong lòng trở nên dao động Nó muốn đổi ý định Với tay khều khều sau lưng của Tèo Ê Tèo ơi Hay là tự mình về đi Khỏi tìm hiểu gì hết trơn á Kể cái vườn vải đó cho ta thấy sợ lắm mày Thằng Tèo nhăn mật nó khó chịu bảo. Cái thằng quỷ này. Đã bán trước rồi bây giờ đổi ý ngang. ta chán mày quá. Thế nếu như mày muốn đổi ý mày về một mình đi. Một mình tao đi cũng được. Nghe vậy thằng tí chẳng có chút đắn đo nào. Chị một mạch định quay trở về nhà. Thế nhưng khi vừa đi được một đoạn. Thấy hai cái mổ của ông bà Năm đang ở trước mặt. cộng thêm chứ bây giờ đã khuya. Sườn xuống se lạnh. Kèm theo mắn đêm đen túi mù rồi cho nó có cái đèn pin trên đầu Nhưng ánh sáng vẳng nhỏ xíu dưới không gian đen bao đặc ấy Làm sao giúp nó thoát khỏi được nỗi sợ nên nhớ lại trong phim Kính Vạn Hoa Cái lúc mà thằng Lượm và Quý Dồm tăng đi Thì Lượm đổi ý cũng muốn trở về nhà Trên đường về thằng Lượm đọc câu thần chú Án Mà bắt mê hầm Vậy nên nó đọc đi đọc lại không biết mấy chục lần Sau đó thì nó cân nhắc kỹ Thấy đường trở lại chỗ thằng Tèo gần hơn khúc đường trở về nhà. phải nên nó lại một lần nữa đổi ý. Nó quyết định vừa đi vườn đọc. Ánh mani bắt mê hầm. chờ tới lúc tới được chỗ của thằng Tèo. Một lúc sau thì Tèo nhìn thấy có ánh đèn pin le lói từ xa. Nó nhận ra thằng Tí nó biểu môi đứng đợi. Thằng Tí hút này chạy tới nó thở hồn hển kêu thằng Tèo. Tèo ơi đợi đợi tao với. Tèo biết ngay mà mày quay lại mà. Cái thằng thỏ đế Trong lòng của thằng Tèo đã ghim thẳng tí Tới lúc này Nó quyết định dạy cho tí một bài học Về cái tội nhát gan Hai đứa đi từ một lúc cuối cùng Cũng tới cái mương nước cạnh bên mép vườn vải nhà ông chín bành Mà nó sợ ích tối qua Hai đứa nhanh chóng lội qua Lúc mấy lội ra giữa mương Thằng Tèo bỗng nhiên gựng lại Tại chân nó run lên cầm cập Mắt của nó trợn trừng Quay ra đằng sau lưng nó với tí Tí ơi hình như là tao bị ếm mà ra kéo dò rồi tí hơi Cứu tao với Thằng tí lúc này hoang mang cực độ Nó cứ đứng đó lính quính không biết phải làm sao Vì chạy lại trước của thằng tèo thì không dám Mà chạy về nhà thì cũng chẳng dám luôn Nó đứng trước chân tại chỗ Thì vẻ mặt của tí miếu máu sắp khấp Thằng tèo chỉ vào mặt của nó rồi cười lớn Trời đất ơi Thằng hù mày có một chút Mày làm gì mà thấy ghê vậy Tí lúc bấy giờ mới thở vào nhẹ nhõm Nó chạy lại đánh vào lưng của tèo một cái Mẹ mày cái thằng quỷ chứ Mày làm tao sợ hết hôn Dẫn một chút thôi Làm gì mà căng vậy chứ hả Xong rồi hai thằng đi tiếp qua mép vườn vải nhà ông chín định đi sông vào trong vườn thì tí bỗng vấp phải một cục đất Làm cho nó té nhào lên phía trước Bà giác nó là lên một cách như ở nhà Khuyên rằng mình đang đi dịch mò Chả nói chứ Cái cục đất quỷ này Trời đất ơi nhỏ cái giọng lại Ông Chín đồng ấy phát hiện được Tao với mày bầm mình đó Thằng tí ý thức được sửa hướng hình cho nên đưa tay bụng miệng Nó khẽ nói Ê mày nói tao nhớ đó Hay là tắt đèn pin đi có chăng mà Đi thầm chắc không sao đâu chưa bật đèn pin lát ông bà Chín bành lại phát hiện ra thì chết Hai thằng đồng loạt tắt đèn pin ở trên đầu Bỗng cảnh chung quanh trở nên tối sầm lại Vì mắt của hai đứa đã quen với lúc có đèn Nhưng nhanh chóng lấy lại sự cân bằng thế được mọi vật chung quanh nhờ ánh trăng đang sáng tỏ trên cao Nhưng trăng làm sao tỏ được bằng đèn Hai đứa đi sâu vào bên trong một chút Thì bỗng nhiên thằng tí không cẩn thận Làm đụng vào một cây vải trong vườn Khiến cho cây vải rung lên vì bị tác động bất ngờ Tiếp đó những con rời từ đâu trong cây vải đó bay ra tứ phía kêu lên những tiếng vô cùng chói tai. Hai thằng ngước nhìn lên chỗ đám rơi cảm thấy cứ chút rựn rựn vì mắt con nào con nấy đỏ ngầu, nhìn vô cùng kinh dị, y như trong mấy bộ phim ma. Nhìn kỹ hơn một chút tới nó cảm giác từ sâu thẳm ánh mắt đó đang chứa đựng một lời cảnh báo nào đó. Sau đó mấy con rơi tản ra bay đi tứ phía. Hai đứa đang định tiếp tục đi sâu vào khám phá thì chợt cứng lại, vì nghe đầu đó văng vẳng bên tai Tiếng một người phụ nữ giọng điều của bà ta vô cùng hung dữ Tiếp sau đó là tiếng của khoảng mười mấy đứa con nít sư sinh dường như người phụ nữ kia đang la dậy đắm con nít thì phải Thằng tí sợ mình nghe nhầm Nó mới kêu thằng Tèo rồi hỏi Tèo ơi Mày có nghe đi gì không Tèo Thằng Tèo bình thường rất gan dạ Nhưng lúc này tay chân của nó run lên từng đợt Nó trả lời trong vẻ hoảng sợ Mày nghe được cái gì Tao nghe y chang vậy đó hay là tự mình về đi. Không biết bí mật gì, chứ tao thấy là mấy cái bà tám trong xóm đồn vุ่น vãi công chính bệnh cô ma là thật rồi đó mày. Đằng sườn anh lại như vậy, thế nhưng khi nghe thằng tí nhắc đến hai chữ đi về, thằng tè một lần nữa nổi máu liều. Không có đâu mày, chắc tao với mày nghe lộn thôi, không sao đâu cứ đi tiếp, không lẽ đi tới đây còn về coi sao được. Tao nói như vậy cốt để trấn an thằng tí coi như tự trấn an chính bản thân của mình. Tiếng nghe như vậy thì cũng cố dối lòng theo Vì bây giờ mà đi về thì cũng mua cho nó chiếc xe đạp điện để đi học Mà bình thường nó vẫn hay đòi cha mẹ mua cho nó Thì nó cũng cóc có dám Tiếng đành bấm bụng đi tiếp cùng với Tèo Lúc này hai thằng đi được gần tới giữa vườn vải của ông chính Là một lần nữa hai thằng tí Tèo trở nên im lặng Đồng loạt đứng im không động đẩy Về hình như nghe trong giữa vườn vải Của tiếng của một người đàn ông đang nói gì đó Hãy đứa tuổi nó khẽ khẳng nhất có thể đi vào bên trong, nấp dưới ngay cốc vài thiếu bên cạnh nhau để quan sát, nghe thật kỹ coi đó là ai và đang nói những gì. Thì ra đó là ông chính bằng. Trong đêm hôm khuya khuất ông lại đi ra giữa vườn, cầm bó nhang hơ qua hơ lại y chang tối qua. Có điều tối hôm qua có bà chín đi theo, còn tối nay thì chỉ có một mình ông. Ta vậy ông còn sách theo cái cần xe loại. Để mà thu hoạch vải Ra theo và để cảnh chỗ ông ngồi nữa Không biết Ở trong đó là gì vậy ta Mày cứ quan sát kỹ đi Mới biết nó là gì chứ Tính nghe vậy thì gật đầu Hai thằng tiếp tục quan sát Ông Chín sau khi cầm mười mấy Cây cây nhang hô qua hô lại Bốn phương tám hướng Ông cắm hết tất cả vật từng gốc vải Tiếp vào tèo nhìn theo và đếm thầm Có tất cả mười ba cây nhang được cắm vào tất cả 13 gốc vải Ở giữa vườn Sau khi xong thì chính bành tiến lại Cho cái mộ đất nằm đó Quỳ xuống với lạnh và độc lầm dầm gì đó Mà hai thằng dù cố gắng phóng đại Cái mạng nhĩ nghít cử Cũng chẳng nghe ông đang nói gì Tèo quay qua tí rồi bảo Hình như ông đang nói tiếng miên sao ấy Tèo nghe không có hiểu cái gì cả Ta cũng không hiểu luôn Thôi coi tiếp đi mày ông chín sau một lúc quỳ lại tại cái chỗ mộ đất xong ông bắt đầu đứng dậy hai thằng kia trợn hoàng hốt đang toàn tính chạy khỏi vườn vì sợ ông đứng dậy đi về phía của mình vì đã phát hiện ra ai đó đang rình ai dè khi tụi nó mới nhòm gió lên đỉnh chạy ông liền cầm cái rèm đặt ở gần hướng gốc cây của tí và tèo đang nấp rồi quay lưng trở lại hướng mấy băng cúc vải phía sau hai thằng mới nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm Tiếp tục quan sát xem ông Chín đang làm gì Ông Chín kéo cái cần xé Về phía cậu mình ngồi Sau đó đứng dậy Lấy sẹn đào lần lượt giấy gốc của tất cả 13 gốc vải Một cái hố không nông Cũng không sâu Ông Chín lấy trong cần xé Ra để ở ngoài đất tất cả là 13 cái túi vải Màu vàng Tỏ cỡ gói cà phê bột loại nửa ký Để trên đất thành một hàng Sau đó ông Chín cầm từng túi vải Màu vàng đó vòng vào 13 cái hố đã đào Mỗi hố dưới gốc cây là một túi vải màu như vậy Xong rồi hít thầy ông lấy xẻng lấp đất trở lại Và lấy chân dẫm lên cho mặt đất chỗ đó bằng phẳng như cũ Cuối cùng thì ông chính bằng đem cái cần xé lại cho ngôi mộ đất Lấy từ trong đó một con gà trúng cửa đã chết Để trên trên mộ Lấy thêm giả nữa một chén tiết canh Hay như là tiết canh của con gà đó Đỏ lên trên mộ làm đất ở những ngôi mộ đó thấm đỏ một mạng mọi chuyện xong xuôi ông chín bật đèn pin cầm cần xé đi ra khỏi vườn vải và trở về nhà thằng tí và thằng Tèo nãy giờ rình sau gốc cây cảm thấy nóng ran khắp người vì tính tò mò nổi lên từ đó muốn đợi trông chín đi khỏi thì đi lại cho gốc cây đó coi ông chôn cái gì ở dưới sau khi đợi ông Chín đi khỏi và chắc ăn ông không quay lại Để nó bật đèn pin trên đầu của mình Sau đó tiến lại chỗ một trong 13 gốc cây Thằng Tèo căn hơn một chút Nó lấy cái cảnh cây khô đảo chỗ đất dưới gốc vải Lấy cái túi màu vàng Cầm lên tay coi đó là cái gì Nó hình như cảm nhận được một cái gì đó mềm mại trong cái túi vải Ngay lập tức nó mở túi vải rồi đèn pin vào trong Thì tá hỏa tam tinh Khi thấy là một sắc thai nhi vô cùng nhỏ Y như mấy các thai nhi bị người ta phá bỏ đi vậy Các người đều dập nát không còn nguyên vẹn. Quá sợ hãi tụi nó quăng cây túi vải, dùng hết sức bình sinh chạy thục mạng ra khỏi vườn. Do chạy nhanh nên chiếc đèn pin trên đầu của chúng nó đang đeo bị rớt trên đường lúc nào không hay. Không có đèn tụi nó chập trạng chạy, chạy giữa bóng tối theo quán tính. Có một điều kỳ lạ vườn vải này của ông Chín Bành không hề rộng. Vậy mà tụi nó không thể nào có thể chạy ra khỏi được lúc này. Y như đang bị lạc trong mê cung điều vòng nãy giờ đổ khoảng chục lần rồi Vẫn quay trở về chỗ cũ Từ đó đánh bất lực đứng đó Lấy tay trống vào một trong những cây vải để thở Nước mắt của hai thằng bắt đầu rơi Vì đoán chắc rằng mình đã bị ma dẫn Chỉ kịp nói với nhau lời nào về sự sợ hãi của mình trước điều kỳ lạ kia Thì từ nó bỗng nghe tiếng Của những đứa con nít lúc nãy Phát ra trên những đọt cây trong vườn vải Trên một trái vải Rồi hai trái ba trái Nhiều trái cứ rụm xuống đất trước mặt của bọn chúng. Những trái vải đó dần dần to lên như một trái dừa. mỗi trái vải hiện lên những gương mặt khác nhau của từng đứa trẻ sư sinh. y chăng trong giấc mơ dạng sáng nay của tèo vậy. Hai thằng đồng ý thầm trong giả. Thôi chết rồi, mà nó cho thấy mặt luôn. Chắc hai đứa mình sắp trầu ông bà ông vài tới nơi. Một trong những đứa còn nít đó mới cất tiếng. Hai tụi anh từng sợ. Tụi em không có làm gì hại đến hai anh. Tụi em đây là những đứa trẻ sư sinh, bị mẹ phá bỏ trong bệnh viện. Bà Chính bệnh là cựu y tá trong bệnh viện. Nhà quân biết nên bà mới có thể đem sát tụi em về đây, trên danh nghĩa thường xót tụi em. Muốn tụi em có chỗ an nghỉ, đem về ăn táng chôn cất đàng hoàng. Nhưng thực chất bà đem tụi em về đây, là đưa chồng chính làm phân bón cho mấy gốc vài thiểu, theo lời chỉ dẫn của con quỷ nữ trong ngôi mộ đất bên kia. Vừa nói đứa nhỏ vừa chỉ tay về hướng một mộ đất Có đặt con gà lên trên Tiếp và Tèo cùng nhìn theo hướng mộ đất đó mà không khỏi giận cây ốc Đứa nhỏ sau đó tiếp tục nói Tụi anh hãy giúp tụi em Tụi em ở đây khổ lắm Ngay tới đây đứa nhỏ cùng với đứa con nít kia khóc lên một cách đầy bi ai Nghe não ruột vô cùng Tí lúc này thấy có một chút chắc ẩn rào dân Nhưng vì còn sợ nên cố gắng để hết càn đàm mà hỏi lại đắm nhóc Tụi em nói khổ là sao tụi anh chưa hiểu Đứa trẻ lúc nãy vừa nói vừa mếu máu Tụi em bị bỏ đi chưa được chào đời đã quá bất hạnh Nhưng về đây còn bị làm phân bón cho cây Giờ còn bị con quỷ nước kia làm bắn đánh đập Nếu tụi em không nghe lời không làm theo những gì nó sai bảo Tụi em nên bị ăn đòn Đau đớn lắm Anh coi nè Trên người trên mặt bọn em với mấy bạn đây Đều là những vết thương do móng vuốt của con quỷ đó Con quỷ đó còn cản không cho bọn em đi siêu thoát. Vậy là đã rõ Thi và Tèo lúc này coi như đã biết được bí mật trong vườn vài thiểu của ông Chín Bảnh Thằng Tèo bây giờ chỉ còn lại một chút ít nỗi sợ ngãi mà thôi Nó tự tin và hỏi lại Vậy tụi anh có thể giúp đỡ tụi em bằng cách nào? Hai anh chỉ cần đi về nhà Tìm bốn cây đinh lâu năm bị dì xét Lấy thêm một cây đũa bếp Sau đó canh lúc trời tối lén ra ngoài vườn vải này Đóng cây đũa bếp đó xuống đầu ngôi mộ đất kia Tiếp đóng thêm bốn cây đinh dì xét xuống bốn góc đồng tên nằm bắc của ngôi mộ Từ các con quỷ đó sẽ không còn chỗ nương nóng Và khi không còn chỗ nương thân Nên trong vòng 24 tiếng nó chưa tìm được một chỗ ở phù hợp Lập tức nó sẽ bị sắt đánh cho hồn siêu phách tán công thể siêu sinh Tiếp vào tèo nghe từ nhỏ bạch cách Thì như đã tồn tưởng Bỗng như sự nhớ ra điều gì Thì bây giờ nói với mấy đứa nhỏ Vậy nãy giờ con quỷ đó đâu Lỡ nó làm hại tụi anh Thì biết phải làm sao Thằng tèo có vẻ ngạc nhiên Trước sự gan dạ khắc thường của tí Nó nhìn qua anh nó Bằng ánh mắt ngạc nhiên Đắm nhỏ điện trả đời tí Còn quỷ nữ kia đem gà qua chỗ khác ăn Vì nó muốn ăn một mình Mà thôi cũng nhanh chóng trở về sau này nó sắp về rồi đó Tôi nhớ là phải chuẩn bị đúng như lời em dặn tối chủ nhật tuần sau là ngày thất đản rất tốt để chúng ta thực hiện kế hoạch tôi em sẽ cố gắng hết sức rồi con quỷ đi trụ khác để đêm hôm đó là anh dễ bề thực hiện chuyện này mà thành công tụi em được siêu thoát đầu thai kiếp khác nhưng trước khi đầu thai tụ em không quên ơn của hai anh the nói bằng sự thật thà của mình giúp tụi em là hai anh tình nguyện Nên không cần có công cán lợi lộc đâu. miễn sao tụi em siêu thoát là tụi anh vui rồi. Thiết và Tèo bây giờ thực sự chẳng còn chút cảm giác nào còn đã sợ sệt như trước đó. Ngược lại hai anh em nó còn cảm thấy thương mấy đứa nhỏ này hơn là đằng khác. Những trái vảy đó bay lên cao. Dẫn đường cho hai anh em tí ra tới chút đậm nước rồi chào tạm biệt. Khẽ tần biến trong không chung. Buổi trưa của ngày hôm sau Thiết và Tèo thấy mẹ của nó nấu cơm. Thì chưa sang hành động Thì dò bộ ra ngoài vườn trèo lên cây ổi hái Cố tình cho mẹ nó thấy lúc nó leo lên Rồi sau đó cành cho lúc mẹ nó không chú ý mới nhảy xuống Phần về cành ổi cách mặt đất chỉ chừng độ một mét rưỡi Sau khi đắp chân xuống đất Thì làm bộ như mình bị té Nó mới kêu lên chỗ gây sự chú ý của mẹ Ôi ra đau quá, cây chân tôi Bà Lan đang nấu cơm nghe tiếng của tí chạy ra cúp ổi Bà lo no lắng mày vì sao mà la ó ôm sùm vậy tí? con trèo lên cây ổi tính hái Trái chín trên cao mà không kéo bị trượt chân té xuống đất nữa. ta đã nói với mày bao lần, tại sao lại có cái vượt đó? không có lấy cái vội đi mà hái, lại liếng khi trèo lên nằm chi rồi bị té như vậy hả? còn việc cái nói hoài không có nghe đâu, được cái chân cho mẹ coi. nết xong thì bà Lan lấy tay xoay trúng bị đau, Rồi té của tí, bà Lan gọi với vợ trong nhà. Tèo ơi, lấy cho mẹ chai dầu gió xanh con nó để trên gạc măng dê đặng ra sức cho anh mày cái coi. Tèo nãy giờ trong lúc tí kéo dài thời gian ngoài kia là đã lấy được cây đũa bếp và kìm giống ở dưới gối chỗ nó nằm trong buồn ngủ. Sau đó nó cũng nhanh chóng chạy xuống nhà sau. tới chỗ cây gạc măng dê vừa lấy trên đầu chai dầu gió xanh con ó chạy đào vườn trong bàn lăn và tí đang ngồi. Đèo ra tới nơi đứng đằng sau đường bà Lan, những mắt giang hiệu cho tí là kế hoạch bước đầu thành công. Bà Lan lúc này vừa sức dầu gió cho tí xong, vừa mới để nắp chai dầu lại. Không lâu sau thì thằng tí đứng dậy, như chưa có chuyện gì xảy ra. Nên nhảy lên rồi bảo, mẹ ơi, trên con hết rồi. Đào bên này do gạt mẹ nó và chồng đã thành công, kế hoạch không tỉ vết đã hoàn thành, nên cũng lật bài ngựa. Nó vừa cầm chai dầu gió xanh con ó lên được kinh hiệu vô hướng mặt mẹ nó Mà nói y như mấy người quảng cáo trên truyền hình Dầu gió xanh hiểu con nó, Rồi tàn nỗi lo đau chân Vì chào cây ổi té trọng võ Bà Lan nghe vậy Thì biết ngay hai đứa con đang chọc mình Bà tức giận nói trong sự bất lực Bữa này quá thể tụi bay rồi nha Dám chọc tao nữa nói xong bà Lan trẻ ra ngoài mé Lấy chất củi rút trong đó ra một cây củi khô, chạy lại và giựt hai thằng tí tẹo vòng vòng trong nhà. Ông Tú đi đáng gã về tới, ông con gà đều vừa bước vào trong sân cột lại, rồi xuống nhà sau cho nồi cơm đang bị cháu ra. Nhanh tay cho chất nức cơm rồi tiếp tục bắc lên bếp. Nhìn ra ngoài vườn sau thì bần lan đang dí nghịch thằng nhỏ, cho mấy nói vọng ra thật lớn. Trời Phật ơi, bộ chân nắng gắt quá mấy mẹ con của bà sáng hay sao? Mà chạy vòng vòng ngoài vườn vậy Và cơm đi nè Chưa chờ chưa chật rồi Nghe vậy thì ba mẹ con cậu bà Lan đi vào trong sẵn nước Giờ tay rửa mặt rồi đi vào chỗ bàn ăn Bà Lan có phụ giòn cơm với ông Tú vừa lứt ông Sẵn cái đầu của ông đó Có ông sẵn mới có Hai cái thằng quỷ đó nó chọc tôi tôi mới giật quýnh nó chứ sẵn cái gì Ông Tú lắc đầu bất lực Sau đó cả nhà trở vào bàn ăn Sau cơm trưa bà làn quay chỗ bếp Thấy bị cái đỗ bếp phát trên sóng Đỗ muỗng đột nhiên biến mất Bà mới quay quay chỗ tí Và Tèo đang ngồi ăn ổi Hai đứa bầy có thấy cái đỗ bếp của tao để đâu không Hai thằng lắc đầu Tỏ vẻ không căn dự chi đến mình Sau đó ra sẵn nước Đem con rau gọt ổi đi rửa Và lên sóng muỗng Rồi chậm vào trong buồng Tiếp tục bàn kế hoạch chiếu nành hành động tiếp theo Ở trong buồng Thằng Tèo ghé sát vào tai của tí Chiều này mày nhớ làm những gì ta đã bàn nghe chưa? Tí có chút do dự. Cháu ông mà biết đó, ông trẻ đầu khô tao với mày đó. Không có sao đâu, mày cứ làm y chang vậy đi. Có gì ta đứng ra chịu trách nhiệm khỏi lo. Tí nghe có người bảo kê thì liền gật đầu đồng ý. Ngay trong chiều đó, Tí và Tèo thực hiện đúng kế hoạch ta bán nhau từ trước. Thằng Tí lúc này đang lên nhà trên cho cái bàn trả trước sân đó nói với cha. Cha à? Hồi đấy có chú Tâm hàng xóm mới qua kiếm tra Kêu là có mấy con gà gai mới mua đó Muốn rủ có bên nó coi Ông Tú đang uống trà thì đặt vội đi trà xuống Bởi ông Tú khoái gà lắm Ông qua kiếm tao hồi nào Dạ chú Tâm kiếm tra hồi cha đi ra ngoài trùng bò cho bò ăn cỏ đó Không ấy giờ cũng còn sớm nè Cha cô bên đó coi chừng chú Tâm đang đợi đó À thôi để ta cô bên đó đi Nếu rồi ông Tú đứng dậy đi bộ hướng nhà ông Tâm Vừa bước tích trước cửa nhà Thì vợ ông Tâm là bà Thanh Còn đang lắp trước cửa Ông Tú bây giờ vui vẻ Ủa chị Thanh ơi Anh Tâm có nhà không Anh kiếm anh có chuyện gì không Hồi nãy anh kiếm tôi kêu qua coi mấy con gà Bà Thanh bây giờ tỏ vẻ khó hiểu Ồ anh có lộn không tranh Tâm anh đi ghe chở lúa Về kênh sáng từ hồi chiếm qua Chắc là chiều mai anh mới về lẫn Ông Tâm kêu một cách gượng gạo Rồi từ giã bà Thanh trở lại nhà mình Về tới nhà vì đã biết thằng tí nói láo gạt mình Ông tú gọi thật lớn Tí ra đây ta biểu coi nhanh lên Tí lúc này đường trước đầu mọi chuyện sắp sửa diễn ra Nó từ trong buồn chạy ra theo tiếng gọi với vẻ mặt đáng thương Ông tú mở miệng định giày cho nó một trận Nhưng chưa kịp đã nhìn vào chỗ mông Đang nhô lên thật to một cách bất thường của tí Thì ra là do đoán trước Sắp bị ăn cây gầy vì cái tội nói dốc Đền tranh thủ lúc cha nó còn chưa về Nó chạy vào trong buồng lấy cứ chứng Hai bộ đồ thun của mẹ nó ngay mặc ở nhà Nhét hết vào trong cái quần Để khi bị đánh có chúng Thì cũng không cảm thấy đau Đầu thú thế vậy lắc đầu bất lực Trước sự ngây thơ của đứa con trai đầu lầm Cơ mặt của ông cũng giãn ra được Trên bực mình lúc nãy cũng tiểu biến Ông cười và nói Để vào trong đi Là sao không có nói dốc cha nữa nghe chưa Còn lần nữa cây mông ở khỏi độn đồ đó Dạ cần biết rồi Né xong thì tí lùi vào trong buồng Lấy đồ nãy giờ độn mông ra Và cất vào tủ trở lại Cần về viết của thằng Tèo Nãy giờ ở ngoài trồng bò nghỉ hục cầm một buổi trời Cuối cùng nó cũng đã dùng đầu sau của cây búa Nhỏ gỡ đựng bốn cây đinh Chỗ máng cho bò ăn cỏ Vì trồng bò này đã đứng ông tú cất lên đã mấy năm Nó nhảnh chần trở vào trong buồng khoa ví tí Nè thấy gì chưa Thấy tao hay không Hay đó, mày nói có gì mày chịu cho, rồi lúc tao sắp bị đánh đòn mày ở đâu không xuất hiện hả? Bao hải xem chút nữa bị cái mông của tao cho đánh sưng lên rồi. Đang hình hưởng vui mừng với chiến lợi phẩm của mình, thì bỗng từ phía trùng bò ông Tú la lên. Trời đất thánh thần thiên địa ơi, cái thằng ôn dịch nào cứ đinh làm dứt cái miếng ván trong mắng bò của tao rồi hả? Ha? Hai thằng nghe trang của mình la ó tức giận ngoài sân thì không thể làm gì khác hơn và việc bộ miệng nhìn nhau mà cười như được mùa. Vậy là coi như những đồ vật theo lời của đám con nít dặn đất đầy đủ. Từ đó nhanh chóng đem cây đũa bếp và bốn cái đinh dị sét cẩn thận gói trong cái giỏ tre. Già chỉ còn thông thang ngồi đợi đến tối chủ nhật tuần sau mà ngành đậm. Cuối cùng thì cái đêm chủ nhật định mệnh cũng tới. thằng tí và thằng tèo lục đục chuẩn bị đồ nghề đi xoay ếch. Dĩ nhiên là nó không quên mang theo những đồ mà tụi nhỏ mà dặn cha ơi tự con đi soi ếch nghe ông tú vẫn nằm trên võng coi truyền hình không nói gì còn bà lan thì nói ra sau hai đứa đi đi tranh thủ về sớm đó dạ tự con biết rồi nói xong ngay thẳng bước ra sân bằng ngang của chỗ ruộng của nhà ông nam lội qua đầm nước bắt ếch tới mép vườn vài triệu của ông chín bành bên này tự con nít ma lên kế hoạch xong một đứa mới đại diện bay lại trước ngôi mộ đất lấy tay gõ gõ bà cái rồi gọi lớn mẹ ơi mẹ trên đỉnh ngôi mộ hiện ra một làn khói đen sau đó tụ thành hình dạng của con quỷ nữ đang hiện ra với một vẻ mặt đang ngáy ngủ và khó chịu nhìn đám manit có chuyện gì tự bay kêu tao hả đang ngủ cũng không yên với tự bay dạ tự con kêu mẹ lên đây muốn báo cho mẹ một tin quan trọng tên gì hồi chiều nay tự con đi ra ngoài đồng bắt ếch nhái ăn thế con quỷ minh hiếu đang đi chung với chú ma ba hùng đó mẹ Hai người đó giao điệu bộ tình tứ lắm. Con quỷ nghe đến đây thì nóng ran cả người. Về mặt hắn lên một sự thức giận. Sở dĩ con quỷ nữ có biểu cảm như vậy. Là do nó từ lâu đã yêu thầm chú ma băng hùng. Nhưng có nỗi băng hùng lại đi thích con quỷ nữ tư mận xóm bên. Chính vì vậy mà băng hùng phút lờ tấm chân tình của nó. Nó đâm ra tức giận. cần quỷ nữ nổi trận lôi đình Nhìn mấy đứa nhỏ ma bằng một ánh mắt hình viên đạn. Tụi bay thấy hai đứa dàn phù dâm phụ đó ở khúc nào Chỉ tao coi Ta ra đánh chết mẹ con Minh Hiếu Dạ từ con thấy hai cô chú đó tình cảm ngoài ruộng cũng ông Hải Đối diện mạnh ruộng của nhà ông Nam đó mẹ Được Bữa nay từ nhà tao á không cho tụi bay thấy trẻ cao đất dày Thì không phải là quỷ tư nhà Đắm con nít mà thấy quỷ nữ chuẩn bị đi tới đó Thì đồng thanh nói kiểu như đang ủng hộ Mẹ Mẹ cho tụi con đi chung từ con đánh bà minh hiếu phụ mẹ con quỷ nữ có phần ngạc nhiên vì thông thường đám con nít này chỉ sợ uy lực của nó mới miễn cưỡng nghe lệnh vậy không hiểu sao hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy dù có chút bất ngờ nhưng con quỷ gạt phăng ý nghĩ đó nghĩ chắc rằng là đi theo lâu bây giờ ngoan ngoãn con quỷ nữ vuốt ve đầu của từng đứa nhỏ ma làm ra dáng của người mẹ hiền từ sau đó tất cả chúng bay vào tí chỗ ruộng của ông hải Đã một hồi lâu con quỷ nữ Mình Hiếu cũng cùng xuất hiện. Nó đi ngang qua đó, trên tay cầm một cái giỏ tre. Trong đó đựng mấy con gà mái còn đang sống và rẫnh dụa. Thế quỷ nữ Mình Hiếu đi ngang, quỷ nữ Tư Nha cùng đám con nít bay ra để chặn đầu. Làm cho Mình Hiếu hết hồn cựng lại. Sau đó thì nó khó chịu bảo. Có chuyện gì không mau tránh ra cho tao đi. Con quỷ Tư Nha lên tiếng đầy đách thức. Giật bồ tao một con lớn giọng ở đây hả mày? Mày muốn gì? Muốn sự mày chứ muốn gì? Mình hiểu liền khó chịu. Cái con quỷ điên, mày bị ba trộn hả? Mày thử hiểu tao với ba hùng mới là người yêu chính thức của nhau. Còn mày chỉ là con ớt ơ nào đó tự dưng nhào ra để đánh ghen với chính thất hả? Đồ tiểu tam rẻ tiền, Yêu đơn phương rồi tự ảo tưởng, bước lại cho tao nhớ. Mình hiểu nói quá đúng cho nên từ nhà có phần hơi sượng. Nhưng nó vẫn cày cú nói trong tức giận Ta không cần biết gì cả Ta chỉ cần biết là bữa nay Ta đánh cho mày một trận Về cái tội làm tao chứng mắt vậy thôi Con quỷ Minh Hiếu cười nhếch mép sau đó nói với vẻ coi thường mỉa mai Mày biết sao mà ông Hùng Ông ấy không thích mày không tư nha Tại mày mập với xấu á Mày mập với xấu thì cũng không có gì để nói Lẽ bình thường trong cây cõi ta bà này thôi Nhưng vậy thì người ta biết Phấn đấu tốt lên đi Đằng này không có chịu đâu Suốt ngày đi sân si soi nói người khác Tao biết không phải riêng tao đâu Đọt vào tầm mắt của mày Đó là cái thứ nhất Còn cái thứ hai là mày sống ngạo quá đi Tao biết ông chính bảnh ông ấy nuôi mày tốt Thường đốt xuống cho mày nhà lầu xe hơi Điện thoại đời mới Mà theo tao thấy dù điện thoại có xịn cỡ nào Thì chụp hình mày cũng chỉnh nát hết à Trời đất ơi chỉnh người ta chỉnh vừa thôi Cho mấy con ma con quỷ khác gặp ngoài đời còn nhận ra Cái đằng này chỉnh lố quá trời Mà thủ đồ mà chỉnh ốm nhom ốm nhách Cái mặt thì cả chắc 80 cái áp Thôi ta nói như đó mày tự hiểu Con quỷ tư nha tự nhiên bị sổ trong một tràng Mà toàn là đúng không mới chết chứ Nó nổi máu sung thiên lên vì quá quê Chạy lại thắt cho con quỷ minh hiếu một cái rồi bảo Mày im đi Tao không muốn nghe Mày cho tao ảo tưởng bản thân một chút không được hả Sao mày tàn ác quá vậy Thôi không có nói nhiều Không muốn nói chuyện này nữa Ta đánh chính lại là, là tao với ông Hùng Chia tay từ một tháng trước rồi về nhà ông ấy bốc mộ ông ấy xuống dưới Cà Mau Cho nên xuống dưới đó Sa mặt cách lòng mới chia tay Bên phía vườn Vài thiểu của ông Chín bành tí và Tèo đang ở cái mộ đất Tiến hành làm theo những lời tụ nhỏ hướng dẫn Dù trong lòng có sút sợ Nhưng tụi nó vẫn quyết tâm Thằng tí đứng đó canh động tính chung quanh Cả thằng Tèo bắt đầu cầm cái đũa lên bếp, đóng vào đầu mộ đất. Do cây mộ cũng đã lâu rồi, đất cho nên cứng lại. Dùng lực tay đầy thật mạnh cũng không thể đưa được cây đũa bếp vào trong. ta lượng trước được chuyện này, Tèo lấy trong giỏ ít một cây búa nhỏ, trồm được của ông Tú ở nhà. Nó dùng lực thật mạnh từ từ đóng cây đũa bếp xuống đầu ngôi mộ đất. Vậy là đã xong bước đầu tiên, cây đũa bếp đã được đóng sắt vào đầu của mộ đất. Không bị nhú ra một chút nào. Bên kia sau khi nghe con quỷ Minh Hiếu nói xong. Tự nhiên con quỷ Tư Nha cảm thấy chóng váng nhất đầu. Nó lào đảo đứng cổng vững. Và cảm giác đó nhanh chóng qua đi. Nhưng do đằng tức chỉ nghĩ chưa ăn gà cho nên mới vậy. Và tiếp tục khẩu chiến mà không nghĩ gì thêm. Ở phía vườn vài thằng Tèo bắt đầu lấy bốn cây đinh gì xét. Đóng lần lượt vào bốn góc mổ đông tên năm bắc. Cuối cùng cũng đã xong. Bên kia con quỷ tư nha bắt đầu cảm thấy nhức đầu chóng mặt, sau đó toàn thân của nó nóng lên như có hàng ngàn ngọn lửa đang thiêu đốt. Cuối cùng cảm giác châm chích như có hàng hà sa số gành nhọn đâm vào cơ thể khiến nó đầu đến gào lên. Đám con nít ma biết kế hoạch đã thành công thì mới cười lên thích thú, không còn làm bộ như nãy giờ nữa. Tên đầy quỷ tư nhà biết mình đã bị đám con nít ma rủ tới đây, nó gào lên tức giận không nói công rằng bay về phía mộ đất Đắm con nít mà bay theo sau Để lại ánh mắt của Minh Hiếu Nhìn theo đầy sự khó hiểu trời đất ơi tự nhiên đi bắt gà Về vì ăn cái bà tai oan mạng vậy trời chứ Đúng là ở hiền toàn gặp phiền thôi Con quỷ tư nha bay đến chỗ mộ đất Thì thấy tí và tèo đang cất đồ đặc Trong giò tre và chuẩn bị rời khỏi Nó tức giận gào rú lên Như một con thú dữ Hai mắt trợn ngược chỉ còn trồng trắng nhẹ cặp răng nanh sắc nhọn ra Lao về phía của tí và tèo Móng vuốt của con quỷ lúc này dài ra sắc nhọn Tao sẽ ăn thịt hai đứa tụi bạch trước Rồi tới đám con nít ma Nét xong con quỷ nữ lao vào chỗ anh em của tí tèo Từ nó hoảng sợ bền lấy ngay chân đạp ra phía trước Lúc con quỷ lao tới chỉ cách hai đứa tí tèo một căng tay Trên trời bỗng đâu xuất hiện một tia sét rạch toạc Đánh thẳng chỗ con quỷ tư nha Làm cho đầu của nó tét ra, máu chảy xuống và bắt đầu bốc khói. Qua đầu đớn nó hét lên thật lớn bỏ chạy tới trước con quỷ minh hiếu. Ôm lên người nó làm cho con quỷ minh hiếu bất đà, hai đứa cùng té xuống dựa ruộng. Lúc này trên trời lôi công đang cưỡi đám mây, hiện ra toàn thân đen sỉ, mặc trên người chỉ một cái khố. Ông cầm trên tay lưỡi búa sấm sét chỉ về hướng con quỷ tư nha. Ngày hôm nay người không thoát khỏi tay của ta, đừng hòng chạy trốn. Nói rồi sấm xét từ trên cây búa rồi thẳng xuống người con quỷ tư nha. giờ nó đang ôm chặt con quỷ minh hiếu. Nên cả hai cổng chít chung và tàn biến trong hư không. Lời cầm cũng biến mất trên bầu trời. Bên phía vườn vải tụi nhỏ ma nghe thấy tiếng sấm xét vang động như vậy. biết con quỷ kia bị tiêu diệt. Tụi nó hỏi nhau vui mừng dưới ánh mắt đầy sự biết ơn. Phiến về anh em của tí và tèo. Tụi em cảm ơn hai anh nhiều lắm. Dù sắp được siêu thoát. Nhưng tụi em vẫn biết ơn sự giúp đỡ của hai anh. Sất lời trên trời bỗng xuất hiện một luồng sáng màu vàng. Hốt hết tất cả tụi nhỏ lên cao và biến mất. Thiết và tèo nhìn theo mà không khỏi xúc động. Hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má. Có lẽ vì tụi nó thường cho mấy đứa nhỏ thời gian qua. Chịu không ít đau khổ. Mừng thầy cho tụi nó cuối cùng được siêu thoát. Đầu thai kiếp khác hạnh phúc êm đẹp. Đang xúc động thì tụi nhỏ trật giật bắn mình. Khi thấy từ xa là ánh đèn pin của ông Chín bành Đang đi tới Nhanh chân tự nhọt thật lẹ Ra khỏi vườn vải và trở về nhà Thế giữa vườn Thế cái mộ đất đã bị ai đó Làm thuật chấn quỷ Ông Chín vô cùng thức giận Trời đất đời tôi chết rồi Thằng chó nào dám chơi khăm thao là thằng nào Rất lời thì ông Chín bỗng lao đào Ngã lăn ra đất bất tỉnh Sáng hôm sau khi ánh nắng lè nói Chiếu qua những tán cây trong vườn Chú thằng vòng mặt làm trông chín tỉnh dậy. Hé mắt nhìn xa, ông chín tá hỏa khi thấy trong mắt của mình là một vòng tròn đầu người. Ông ngồi dậy mở mắt nhìn thấy, đó là các cán bộ trên xã xuống để mời ông lên xã tường trình sự việc, trồn sắc thành như di gốc vải. Bà chín cũng không thoát khỏi liên can trong vụ này. Một thời gian sau công việc làm ăn của nhà ông bà chín bệnh ngày càng xuống dốc. Một hôm đứa con trai bỏ nhà đi bấy lâu về nhà báo nợ. Vậy là ông bài Chín phải bán hết toàn bộ ra sàn để trả nợ Cả gia đình rất díu nhau lên Sài Gòn bán vé số Sống dưới gầm cầu lê lắt qua ngày Còn về phần của Tý và Tèo một tiểu trường đã trở lại Tý và Tèo học rất giỏi Nam nào cũng nhận được giấy khen học sinh giỏi nhất khối Sau tháng sầu ông Tú mua được hai tờ vé số dò ra tỷ trúng độc đắc Cả gia đình một ngày ăn nên làm ra Mà rộng trăng chạy chân nuôi Thường xuyên đi nằm từ thiện Cuộc sống vô cùng viên mãn cho đến về sau Một hôm mong bà Chín thì bán vé số Trong lúc băng ngang qua đường bị xe buồn đâm chết tại chỗ Đó cũng là một kết cục xứng đáng cho những kẻ ăn ở ác nhân thật đức